Tôi hùng hùng hổ hổ đi thẳng về phía trước Là trưởng lưu hớt hai hớt hải đuổi theo phía sau Tôi nói này, sao cô nóng tính như vậy chứ Tôi có chỗ nào không phải với cô đâu ngài cô đợi một chút Chân anh ta dù sao cũng dài hơn chân tôi rất nhiều Chỉ vài, vài bà bước chân là đã chạy được lên phía trước và chặn tôi lại Có điều khuôn mặt anh ta lúc này đã không còn vẻ nặng nềm như ban đầu nữa Mà trở nên khách sáo vô cùng Vừa nãy quả thật là tôi không đúng Cô đừng giận, bây giờ cho tôi xin lỗi cô Vậy có được không? Người ta đã xin lỗi rồi, tôi cũng không cần thiết phải làm bộ làm tịch gì nữa Có điều tôi thật sự không hề nói giới tí nào Tôi cũng chẳng dần ăn gì cả mà thật sự có việc cần làm Giờ tôi phải tới hợp tác xã mua bán mua một đống đồ đây này Rồi còn phải quay về nữa, nếu không thằng bé ở nhà sẽ quấy khóc mất Cô muốn mua cái gì, tôi sẽ đi cùng cô Rồi sau khi khám đệm xong tôi sẽ lái xe đưa cô về tận nhà Đúng rồi, nhà cô ở xã nào? Lần này thái độ của anh ta quả thật rất thành khẩn, xem ra người bị bệnh thấp khớp lâu năm đó có quan hệ với anh ta rất sâu sắc, không phải cha đẻ thì cũng là mẹ đẻ, và không ắt cũng hẳn là cha vợ. Anh có xe sao? Tôi khẽ miệng cười nói vàng giọng hơi xấu xa, bây giờ là mới đầu thập niên 80, chẳng lẽ cuộc cảnh sát đã mua xe cho những người cấp đội trưởng rồi sao? Cái này cô không cần quan tâm, tôi trảm bảo đưa cô về. Đội trưởng lưu vỗ ngược nói, Đàn ông con trai nói một là một, hài là hai, anh ta đã nói như vậy rồi, tôi tất nhiên không có lý do gì để nghi ngờ, hơn nữa ngay đến hệ tế xã mua bé ở đâu tôi cũng còn chưa biết. Chúng tôi nói chuyện với nhau một lát, rồi tới Hợp Tết Xã mua bán mua đồ. Trước lúc đi, thì ba đã liệt kê cho tôi một danh sách rất dài, toàn là những món đồ cần mua. Tôi lại thêm ra một số thứ nữa, vừa vào cửa đã đưa, ngay tờ giấy danh sách đó cho nhân viên bán hàng. Nói đúng ra thì nhân viên bán hàng ở Hợp Tết Xã mua bán thời này còn rất kiêu căng. Lúc tôi vừa vào cửa liền thấy bọn họ, tính năm túng ba ngồi nói chuyện. Bên cạnh còn có một ông lão nông dân một hồi lâu mà chẳng ai thèm để ý đến. Nhưng vừa nhìn thấy chúng tôi đi vào, thái độ của bọn họ ngay lập tức thay đổi. Cũng không biết là nhờ oai hùng của đòi trưởng lưu hay là do chiếc áo nỉ long cù trên người tôi lúc này. Cô nhân viên bán hàng vừa kê khai hàng hóa vừa nói chuyện với tôi. lẽ sao còn hỏi dò tôi xem chiếc áo này mua ở đâu bao nhiêu tiền? Tôi bèn kêu ngạo trả lời, cũng không đắt đâu có hơn 60 đô la Hồng Kông tôi nhờ bạn tôi mua ở Hồng Kông mang về hộ đấy sắc mặt của cô nhân viên bán hàng lập tức trở nên xinh lét rồi trưởng lưu ở bên cạnh bật cười nhưng tôi quả thực không lừa gạt gì cô ta để hơn 60 đô la Hồng Kông còn là bớt đi nhiều rồi đấy rõ ràng phải hơn 600 mới mua được đợi sau khi tất cả đồ đạc đều được ngang ra đội trưởng lưu bèn kêu cô bán Hàng lấy ra một chiếc ba tải lớn, nhét hết tất cả mọi thứ vào trong, tiện tay vác lên vai mình. Đến bây giờ tôi mới nhận ra mang theo một người đàn ông đi mua đồ đúng là chuyện tốt, còn nhiều có một người khuôn phát miễn phí luôn. Xong chưa vậy? Anh ta hỏi. Vẫn Chưa. Tôi nói. Anh có biết lò mổ ở đâu không? Tôi phải đi mua ít thịt lợn. Lần này đến được khuôn mặt anh ta trở nên xanh lét, chạy từ dưới xã lên tận để mua thịt lợn. Cô thật tiết xài vào người ghét đấy. Tôi cất tiếng cười vang, không phải là đúng dịp đi lên thị trấn sao, hơn nữa nếu tôi mua ở xã, một lần mua hết thịt lợn luôn, người khác phải làm sao đây chứ. Đại trưởng Lu tức sợ nghĩ rằng ghen két, cô định mua bao nhiêu cân đây? Ngày mai với ngày kia người trong thông sẽ giúp tôi sửa nhà, việc ăn uống không thể xê xoa được, tất nhiên cũng không cần nhiều, nhưng ít ra cũng có độ trăm cân. Mà có khi tôi mua luôn cả nửa cân lợn cho tiện, nó không chừng người ta còn cho thêm bổ lòng mấy chứ và trưởng Lưu im lặng suốt một hồi lâu, chẳng nói năng được gì. Trên đường đi rất là hỗn loạn, chúng tôi gặp đồng sự của Đào Trưởng Lưu, Anh ta vội vã theo bao tải hàng hóa rớt tới chào hỏi. Giật mấy chốc đã trở lại với hai bàn tay không. Anh chàng này thật biết lợi dụng tài nguyên miễn phí. Có Đào Trưởng Lưu dẫn đường, tôi đã mua được thịt lợn một cách xu sẻ. Lần này tôi mong nguyên nửa con tổng cộng là 130 cân, được chặt ra thành những phần hơn 20 cân, rồi bỏ vào hai chiếc bao tải. Ban này đội trưởng lưu vốn khỏe mạnh, Mỗi vài vét một bao, cắn răng đi ra cửa. Mới đi chưa bao xa, đã có một chiếc xe zip màu xanh hướng về phía chúng tôi, và nhắm coi. Đội trưởng lưu vội vàng bỏ đầu xuống, xảo bước đi về phía chiếc xe đó. Chẳng bao lâu sau, trên xe có một người trẻ tuổi đi xuống, giúp chúng tôi khi thịt lợn vào trong thùng xe phía sau. Lên xe đi, đạo trưởng Lu mồ hôi nhễ nhại vẫy tay gọi tôi, anh chàng này không ghẹt tôi, đúng là có thể kiếm được xe thật Chiếc xe chạy về phía trước một cách vững vàng, đến bên ngoài một căn nhà 2 tầng thì dừng lại, đạo trưởng Lu quay sang ra hiệu tôi, tôi liền vội vã xuống xe Nhìn ngôi nhà này, tôi đoán ngay người bị bệnh chắc không phải là người bình thường, thời buổi này muốn có một căn nhà trong thị trấn không khó, nhưng muốn có căn nhà 2 tầng thì lại chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Vừa vào nhà, lập tức có một người phụ nữ trung niên bước ra đón chúng tôi, liền nói với đòi trưởng Lu, đào đào con về ra, vì ra đây chính là đòi trưởng Lu, còn tên đầy đủ của anh ta chắc là Lu đào đào con mời được một bác sĩ tới xem bệnh thấp khớp cho ông nội. khuôn mặt đội trưởng lưu thoáng đỏ lên, nhìn sang phía tôi với vẻ xấu hổ. cô lưu liếc sang tôi với vẻ mặt đầy nghi hoặc. hiển nhiên là không cho rằng tôi có bản lĩnh lớn đến thế. có điều cô vẫn không nói gì, cười nói với đội trưởng lưu: Tôi nhà nhanh lên, ông nội con vừa rồi còn đang đánh cờ với chú Hèn đấy. con mau vào chờ ông, chú một tiếng đi." đội trưởng lưu vờn một tiếng, rồi gọi tôi theo anh ta vào nhà. Các nhà được tài trí rất đơn giản với một mạng Sát bức tường phía Bắc có kê mấy chiếc tủ lớn sơ sai Trông cũng khá cũ rồi. Giữa phòng thì được đặt một chiếc sofa làm bằng gỗ Tấm điện bên trên đã giặt nhiều lần đến nổi vàng cả nào Còn mấy chỗ từng bị rách phải phá lại Một ông lão râu tóc bạc phơ đang ngồi trên sofa lên tiếng Giọng nói san sản mắt trộn tròn Vừa nhìn là biết người không thể chỉ tính Về ra, ông lão điếc mắt Nhìn qua phía đòi trưởng lưu, lớn tiếng nói, lại mời được tài làng băm nào đến đây nữa hả? Không phải tôi đã nói là không uống thuốc gì hết rồi sao? Ông nội, đòi trưởng lưu kêu lên một tiếng màn giọng may nai, nhưng ông lão lại không để ý tới anh ta, là ngoảnh đầu đi, nói với người đàn ông trung niên bên cạnh mình. Tiểu hàng, đừng để ý đến nó, chúng ta tiếp tục nói chuyện của chúng ta thôi. Ông lão này, thật đúng là không uống thuốc cũng được thôi, nhưng không uống rượu thì không được. Tôi chậm rãi cướp tiếng, bước lên, trước đây ở nhà tôi cũng từng không ít lần đi theo ông nội ra ngoài khám bệnh, cũng từng gặp không ít ông nội có tính cách cứu chấp thế này, tất nhiên là cũng hiểu cách nói chuyện với bọn họ. Cây gì uống rượu? Ông lão lập tức ngoảnh đầu lại, trôi mắt rực sáng nhìn tôi, nhọc con vừa nói là ông có thể uống rượu đúng không? Tốt, tốt, dạo nhất định là có bản lĩnh lớn rồi. Nói xong lại quay sen lớn tiếng quét lên với đội trưởng lưu. Tôi sớm đã nói là uống rượu không có vấn đề gì rồi, các người cũng cản tôi, bây giờ không còn gì nữa, nữa chứ hả, bác sĩ người ta cũng nói là tôi có thể uống rượu rồi. Tôi thấy bộ dạng của đội trưởng lưu có vẻ như sắp khóc đến nơi, trong lòng thầm cảm thấy tức cười, nhưng vẫn lên tiếng khuyên can. Rượu thì... rượu thì đúng là có thể uống, nhưng mà phải điều độ, hơn nữa còn không được uống bừa bãi, nhất định phải là loại rượu thuốc và cháo pha chế cho ông. Thì ra nhóc con đánh lừa ông, uống rượu thuốc thì có gì ngon nữa chứ, chẳng có tí mùi rượu nào Ông lão tức tối vô cùng, tâm nói cũng không còn vui vẻ như trước đó nữa Tôi nói, ông cứ yên tâm đi, chắc chắn là có mùi rượu mà Nếu không có mùi rượu, có khi còn không chữa được bệnh thấp khức của ông ấy chứ Nhưng nói gì thì nói, ông cũng còn cho cháu xem cái chân của ông trước đã Như vậy thì mới có thể cho thuốc đúng bệnh được ông mẹ nếu không... Dù cháu có phương thuốc gia truyền cũng không thể nào chữa tư bãi được Đần này thì ông lão không từ chối Nhưng trong miệng có con lãm bẩm, Có rượu dù gì cũng tốt hơn không có Tôi xem kỹ cái chân của ông lão rồi Mặc kệ ông ta tỏ ra Khó chịu coi như ông lão đã đồng ý rồi Thì xoay người lại Bảo đòi trưởng lưu đi lấy giấy bút Sau đó ví ra hai đơn thuốc đưa cho anh ta Còn dặn dò thêm Đều là dùng để ngắm rượu đấy Và thứ nhất là rượu uống, còn là thứ hai là dùng bên ngoài. Khi đau thì trực tiếp so rượu, thuốc ninh đó là được. Về hai tháng nữa tôi quay lại, xem tình hình thế nào cho đổi rơi khúc. Đợi trưởng Lu, vàng nhận lấy trình trọng cảm ơn. Tôi đã hoàn thành những vùng tắt tốt đẹp, sau đó liền xung kép từ việc ra về. Lu Lu ra sức sửa tôi lại ăn cơm, vì bụng tôi đang rất đói nhưng ngại không muốn ở lại. Vì hôm nay đúng là tôi đã khám lệ cho ông Lu. Nhưng tôi cũng đã sai phái đội trưởng Lưu suốt cả ngày rồi, các nữa không phải nhờ anh ta đưa về nữa Khi tôi đang đưa đại phía cô Lưu, bên ngoài chợt có một người đàn ông trung niên đi vào Trên người anh ta mặc một bộ quần áo kiểu tôn trung sơn đó bạc nào đeo một đôi kính nứt trong nhắn vẻ rất thư sinh, giống như một thầy giáo ở trường trung học nào đó ở gần đây vậy Chợt nghe đòi trưởng Lưu gọi cha một tiếng, tôi không khỏi giật nảy mình ông chú trong có vẻ thư sinh này có nhìn thế nào cũng không giống cha của một gã, vài u thịt bắp như đội trưởng lưu, chú hèn, nào đó vừa ngồi trong nhà nói chuyện với ông lưu cũng đã đi ra, nhìn thấy cha của đội trưởng lưu liền cười nói, huyện trưởng lưu về rồi sao? người đàn ông trung niên trông có vẻ giản dị như một thầy giáo trung học này, không ngờ lại là huyện trưởng của huyện chúng tôi, tôi lại một lần nữa chấn động. Thực ra, Trần Nha Trang các thị trấn không xa, có đoạn trưởng lưu lái xe hộ tống. Chưa tới một giờ, tôi đã về đến thôn rồi. chiếc xe bún bánh của anh ta vừa mới vào thôn, lập tức có rất nhiều người dân chạy đến ngắm nhìn. Đám trẻ chơi chơi thì chạy lăn xoăn khắp nơi, miệng không ngừng hò hết. Nào xem xe hơi này, nó có bún bánh cơ nhé. Ôi cha, đây là xe hơi từ đâu đến nhỉ? Có người nhìn ra cửa sổ, xe thấy tôi vội vàng co cảnh chạy tới nhà chú ba bác tin. Chú ba thím ba ơi, có em họ chung được người ta dùng xe hơi đưa về đây. Nhà đấy nghe đấy, trông như thể tôi là tù nhân bị người ta ép xả về vậy. Bị xe xíp chạy thẳng một mạch trên cửa nhà chú ba, chúng tôi còn xuống xe và chú thím liền lập tức chạy ra đó nhưng tiểu minh điển chạy còn nhanh hơn bọn họ, lõm cái đã ôm chặt lấy chân tôi. tôi gọi thơm người xuống để nó lên, hùng đánh chụp một cái lên lá nó, lại hỏi mấy câu như kiểu cháu có nghe lời không, có ngoan không. tiểu minh điển ra sức gật đầu ghi lệ. tiểu ma không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, liền gáy ngay bên cạnh tôi cấp tiếng hỏi nhỏ: thấy này là sao thế cháu? là sao thế cháu? tại xảy ra chuyện gì vậy? tôi giữa khóc giữa cười đáp: không có gì đâu thím, chỉ là rồi nhiều quá. Nên cháu nhờ đò trưởng Lưu đưa về thôi. Sau đó là phải phải tay với đòi trưởng Lưu nói, Cảm ơn anh nhé, Hai ăn và uống, chiến tra rồi hãy đi. Nói xong, tôi lại nhờ chú ba tới chỗ thùng xe giúp chuyển đồ xuống. Đòi trưởng Lưu khẽ gật đau, lặng lặng tôi giúp chú ba mang đồ xuống. Đợi, sau khi chúng ta về nhà, mọi người trong thôn ở bên ngoài nói chuyện một lúc, rồi cũng dần tẹn đi. Chú ba và đạo trưởng luôn ngồi trên giường lò nói chuyện. Tôi bé, tiểu minh tuyển cùng tiến ba vào đếp đun trà, nhân tiện kể là chuyện ngày hôm nay. Tiến ba nghe xong, vừa ngạc nhiên, cuộc vui mừng kêu lên. Chả rúng là bác sĩ sao? Vậy là tốt quá. Sau ngày trong thôn chúng ta, nhờ có ai bị đau đầu cảm cúm thì cũng tiện hơn nhiều. chứ không biết trong thôn không có bác sĩ bất tìm đến chừng nào đâu. Chú ba lỡ và bị ốm mọi người đều phải cố chịu nếu quả thật không chịu được thì mới lên xã mua vừa chút thuốc gì đó còn vị bác sĩ chân trần trên xả thì chỉ biết tiêm penicillin cho người ta mà kẻ bệnh gì cũng mà kẻ bệnh gì cũng thế hết nói xong Tiếng ba lại khen tôi một lần nữa khiến tôi không khỏi có chút xấu hổ tiểu minh viện ở trong lòng tôi thì mở to đôi mắt tròn xe khuôn mặt vẻ vẻ ngưỡng mộ Tiếng ba lại nói tiểu minh viện sau này phải học theo cô giáo đấy nhé học được cẩn lĩnh rồi có sự nghiệp rồi như thế mới có thể báo đáp cô cháu cho tốt tiểu minh viễn nghiêm túc dạ một tiếng như thế thật sự có thể hiểu được lời thiếp ba tôi bật cười lạnh bẩm nói cháu cũng không có sự nghiệp gì ta lớn cháu cũng không mong nó có sự nghiệp gì ta lớn chỉ cần nó có thể lớn lên thanh người, học học mấy thứ xấu xa vậy là đã tốt lắm rồi thiếp ba kệ trách chồng cháu nói kia tiểu minh viễn nghịch đứa bé ngoan ngoãn hiểu chuyện trưa nay còn sức thiếp nhấm nỗi đấy Và suốt cả ngày nó đều đi theo Thím, không hề nghịch ngợm chút nào. Thím chưa từng thấy đứa trẻ nào dễ trông như vậy. Sau này có giáo dạy dỗ một đứa bé ngoan như vậy, làm sao mà thành người xấu được chứ? Cháu đừng lo lắng vớ vẩn nữa đi. Ông bà phú nợ của tôi ơi, tôi quả thật không lo lắng vớ vẩn chút nào. Tôi nhìn Tiểu Minh viện trong lòng với tâm trạng hết sức phức tạp lại đưa tay xoay nhẹ mái tóc mềm mại của nó muốn nói gì đó nhưng không biết rốt cuộc nên nói gì thì tốt thằng bé rất nhạy cảm dường như đã nhìn ra được điều gì trên khuôn mặt tôi ánh mắt liền trở nên hết sức rụt rè cứ như sợ làm tôi giận mãi một lúc lâu sau nó mới nói trẻ cô ơi sau này cháu sẽ nghe lời sẽ không trở thành người xấu đâu trái tim tôi như đột nhiên bị thứ gì đó đâm mạnh khiến lòng ngực đờn nhói bắt đầu từ ngày nhận nhiệm vụ tôi luôn có một ý nghĩ Nó là Kim minh viện có 29 năm sau là một kẻ từng thận tội giết người nhưng đối xử như thế với một đứa bé đáng thương là một điều tàn nhẫn đến mức nào cơ chứ Nhưng trước giờ tôi vẫn luôn dịu dàng với nó như một đứa bé nhạy cảm với nó liệu có phải đã sớm phát xét ra điều gì rồi không? Cô tin cháu, tôi định trọng trả lời tiểu minh viện của cô vừa thông minh vừa chính trực sau này chắc chắn sẽ trở thành một người đàn ông tốt Sau này cháu cũng muốn làm bác sĩ Để mệnh viện cuối cùng cũng chịu nở nụ cười Trong khoảng cách đó, ánh mặt trời dường như đã sôi rọi khắp căn phòng Thế giới cũng trở nên rực rỡ hơn Bác sĩ à, tôi thấy có chút khó xử Làm bác sĩ không phải là một chuyện dễ dàng Chỉ riêng việc đi học đã có thể khiến người ta phát điên Đây là chuyện tương lai, chúng ta cứ để tương lai hãy nói nhé Ai mà biết được sau này nó sẽ hứng thú với ngày nào chứ? chứ trước không phải nó mở công ty cũng rất phát đạt đó sao Ôi, tôi lại nhắc đến chuyện kiếp trước làm gì cơ chứ Chương 6 Với sự hiếu khách của mình Chú Ba Thế Ma tất nhiên sẽ không để đội trưởng lưu uống chiến Trà xong rồi đi ngay Nhất quyết giữ anh ta lại ăn cơm tối ăn tối xong bên ngoài trời đã tối mịt Thiếm Ba liền giữ anh ta ở lại qua đêm tôi nhớ lúc ăn tối anh ta có uống ít rượu trời tối thế này mà mò về nhà quả thực là không an toàn nên cũng đứng bên cạnh phụ hòa theo thế là anh ta liền ở lại buổi tối là trưởng lô và chú Ba ngủ cùng một giường Thiếm Ba tôi và Tiểu Minh Viễn ngủ trên chiếc giường còn lại nhưng mới vừa nằm xuống tôi chợt nhớ đến thịt lợn trong bao tải và gọi Thiếm Ba dậy cùng đi lấy thịt ra Ủa cha Cô bé ngốc này, cháu mua nhiều thịt như thế này làm gì chứ? Tiến ba vừa nhìn thấy hai cái bao tải lớn đó, gặp thức kinh ngày kêu lên. Tôi cười hì hì, mấy tiếng nói, không phải là ngày mai, còn cần người ta giúp đỡ sao? Việc ăn uống không thể xoay xoa được, nếu không mọi người đâu có sức mà làm việc chứ? Dù là vậy thì cũng không cần nhiều thế này, đi lên xã, mua đổ hai con thịt là đủ rồi. Xem cháu này, nhiều thịt như vậy, phải mất bao nhiêu tiền mới mua được chứ? Mẹ diếm ba không ngừng, càm ràm trách cưới, nhưng động tác trên tay thì không hề dừng lại chút nào, chẳng mấy chốc. Thịt trong hai chiếc ba phải lớn đã được bỏ hết ra, để lộ ra bộ lòng nợn ở phía dưới cùng. Tiếm ba lập tức mười sở kêu lên, "Quý cha cha, được cho hai bộ lòng ngon nữa này. Ngày mai, kiếm mấy củ gương ra, sợ ít hồi hương, rồi cho vào hầm cả thể, đảm bảo sẽ ngon lắm đấy, còn tiếp kiệm được thịt. Tôi có thể cảm nhận được một cách rõ ràng, thiếm ba quả thật rất biết cách sống. Nhưng... Tôi mua nhiều thịt lợn như vậy, chẳng lẽ là để ăn đến Tết hay sao? Mất bào công khuyên giải và thuyết phục, cuối cùng thiếm ba đã chịu đồng ý với tôi, rằng sau khi căn nhà được sửa chữa xong xuôi, sẽ mời mọi người một bữa bánh chẻ nhân thịt lợn và cả trắng. Chỉ vì việc này mà tôi đã mệt đến mức của uống hai bát nước lớn. Có điều trong lòng này cảm thấy rất dễ chịu. Bất kể thế nào, thiếm ba cũng là muốn tốt cho tôi. Người thơ buổi này đúng là thùng phát quá chừng Vì có đội trưởng lưu ở đây Nên tôi cũng không sắp xếp lại những thứ khác trong bao tảng nữa Đã định sáng ngày mai sau khi anh ta đi mới mở ra Như vậy sẽ tránh được Vì tôi lấy, lấy đồ từ trong những không gian ra bị anh ta phát xét. Bởi vì sáng hôm sau còn phải đi làm Nên khi trời còn chưa sáng đòi trưởng lưu đã đi rồi Đến khi tôi tỉnh dậy Những người giúp sửa nhà đều đã có mặt đầy đủ Dẫn họ tới là trưởng thôn tròn Có sáu người tất cả, trong đó có bốn người trẻ tuổi và hai ông lão, tuổi tét hơi lớn một chút, tôi vội vang ra ngoài chờ hỏi mọi người, trưởng thông Trần liền giới thiệu cho tôi mấy người kia, hai ông lão kia đều là họ Trần, sò vai vế trong họ còn lớn hơn chú ba một vật, nhưng... Nhìn vẫn rất nhanh nhẹn, một người được gọi là ông Bảy, người này thường ngày chủ yếu là đi trong cái eo cá trong thôn, người còn lại được gọi là xà Lão Bả Thức, chính là chủ nhân của chiếc xe ngựa duy nhất ở Trần Gia Trang này. Tôi gọi vàng chào hai người họ một tiếng, lại móc từ trong túi ra bát thuốc lá, vừa mua hôm qua và đưa ra mời, hai ông lão chỉ nhìn thoáng qua một chút, đều không chịu nhận nói là không có mùi thuốc. Mấy người trẻ tuổi còn lại cũng đều là con cháu họ Trân, cái tên đều mang theo nét đặc sắc của vùng nông thôn, lần lượt là cẩu thạnh, nhị trụ tử, thiết thuận và tem ngu. Tôi lại lần lượt đưa thuốc cho họ, lần này thì họ không từ chối. Còn người chị nói, bọn giáo không phải người cổ hủ như ông Bảy đâu nhé, loại thuốc có đầu lọc như thế này không dễ gì mà được hút đâu. Mọi người tém gọi với nhau vài câu, sau khi tôi nói sơ luật một chút về yêu cầu của mình, họ liền bắt đầu đi làm việc. Tới lúc này tôi mới vào nhà định gọi tiểu minh viện về mặt quần áo, nhưng vừa mới bước vào, phát hiện thằng bé đã mặc đồ xong xuôi cả rồi, nhìn lên chiếc giường nò, ngay đến chăn, gói cũng được rất gọn gàng. Trời ạ, thằng bé hiểu chuyện thế này, có còn là trẻ con 3 tuổi không đây? Có điều tôi vẫn nhất quyết bé nó đi sửa mặt bánh răng, thể hiện trách nhiệm của một người làm cô với nó, bởi vì người đến hôm nay nhiều hơn dự đó, cho nên lúc này Thiểm ba đã bắt đầu bận rộn chuẩn bị bữa trưa rồi, thấy tôi vẫn còn đang ngồi đó hì hì hà hà nói chuyện với tiểu minh viễn, Thiểm liền bước tới bảo, này cháu, vào vào trong nhà mà xem xét tình hình một chút đi, thấy có chỗ nào còn sửa chỗ thì cứ nói với họ một tiếng. Được thím ba nhắc nhở, tôi lập tức nhớ đến chuyện nhà vệ sinh. liền giật mình, nhớ bật dậy, chạy thẳng vào trong nhà. Một lát sau, tôi đã bưng ra một chiếc bùn vào ra ngoài. Ô, cái chậu này to như vậy, đã đến tết, chắc phải đựng được cả nguyên một nồi mình ấy chứ. Thím ba cảm thấy rất nghi hoặc về thứ to ảnh, trắng ló này, không kìm được cất tiếng hỏi. Nhưng tự nhiên, dưới đá chọc khói lỗ thế cháu. Tôi cảm thấy dở khóc dở cười, sau khi suy nghĩ một chút liền dãn giải tỉ mỉ về công dụng của chiếc bồn cầu này cho tím ba nghe. Nghe tôi nói xong, được biết cái thứ này hóa ra lại là bồn cầu, tím ba cười đến nỗi không khép miệng lại được, còn dậm chân bình bịch nói. Người thành phố bọn giáo hay thật đấy, có đi nhà xí thôi mà cũng phải dùng đến cái thứ trắng ló thế này, trong nó rõ ràng sạch sẽ, đến lúc ngồi lên rồi làm sao mà rãng ra được. Tôi không nói gì thêm, chỉ cười hèn hệt. Cố gắng về cái thứ nặng nề này đi, chắc kiểm bà không hề quen bộ diện bất tả đó của tôi. Mở vàng chạy đến giúp đỡ, không ngừng hỏi tôi xem cái thứ này mua ở đâu, lắp đặt thế nào. Rồi làm sao dám nói mình mang theo từ trước, chỉ đành đùng đẩy hết lên người đội trưởng luôn, còn về việc lắp đặt thì căng bản không thể làm khó tôi được. Hồi đầu những năm 90, gia đình chúng tôi vẫn còn ở trong một ngôi nhà có cả sân vườn, khi đó tôi đã từng nhìn thấy cha tôi lắp vùng câu rồi, chỉ cần đào một cái hố bên ngoài, rồi dùng tấm rô xi măng lớn đẩy lên, lắp thêm cái ống dẫn nối với bên ngoài và được, cũng không cần có vòi nước máy, chỉ cần xác một phần nước đi sẵn ở đó, mỗi lần đi xong dở vào là được, nếu tôi không có kinh nghiệm, làm sao dám mang cái thứ này bên người chứ? Thủy Minh Viễn đúng là một con sâu theo đuôi, tôi đi đến đâu, nó liền theo đến đó, thằng nhóc còn đưa tay ra giúp đỡ, như thật, khuôn mặt đỏ bừng có lên, trong bộ dạng sở rình đã dùng hết sức. Căn nhà của tôi cách nhà Tiến Ba cũng không xa, chỉ đi một lát là tới, thái độ của mọi người đối với vùng cầu quả nhiên sống hệt Tiến Ba từ nãy, sau đó lại còn cười tôi, nhưng thấy tôi kiên quyết muốn làm. Mọi người vẫn nghe theo tôi mà lắp nó trong sơn sao Còn dựng thêm một cả cái nhà xí nhỏ nữa Khi lắp cùng cầu bỗng xảy ra một vấn đề nhỏ Đó là tôi chỉ nhớ mang theo ống nước đồng bộ Nhưng quên xi măng Và càng không ngờ được là ở nơi này Ngày đến xi măng cũng không bán Cuối cùng trưởng thông trần Lấy nửa ba xi măng tích trữ trong nhà cho tôi dùng tạm Có điều ông bảo đừng nói chuyện này với người khác Mọi người làm việc cực lực Chẳng bao lâu nắp nhà đã được thay xong, còn có một cây sàn nhà được thay mới. Buổi trưa thiến ba nấu một nồi lòng đợn thật lớn, mọi người đều ăn vui vẻ cuối cùng. Để minh viện sao tôi không gấp được, còn ra sức, gấp thức ăn sức tôi. giảng vẻ chăm chút của nó khiến mọi người đều bật cười. Bọn nói vừa nhìn đã biết hai người chúng tôi là họ hèn thân thích, chú xa lão bạc thức. Ra sức khen bữa cơm này của tôi rất ngon, khiến tôi thầm cảm thấy xấu hổ, phải nói. Để ngày mai, cháu sửa nhà xong, cháu sẽ mời mọi người ăn bánh, chẻo, nhân thịt nợn với cải trắng. Mọi người cứ gọi hết người nhà đến đây, chúng ta cùng ăn cho vui. Mọi người nghe thấy thế đều vỗ tay khiến hay, trưởng thông trần thì gật đầu đi địa nói. Cháu chung đây đúng là người rộng rãi, chỉ có tiếng bạc ở bên cạnh cười gượng gạo. Buổi chiều, tôi sắp xếp lại những thứ, đồ đã mua qua một chút. Ngoài trừ vải và đường trắng mà Thím Ba nhờ tôi mua, tôi còn mua thêm một đống đồ dùng hàng ngày, đương nhiên tôi còn lấy thêm rất nhiều thứ từ những không gian ra, nhìn thấy những thứ đó, tràn mắt Thím Ba liền trở nên sáng rực, đặc biệt là phích nước nóng. Thiếm thậm chí còn không về được ánh mắt đi, tôi không nhiều lời tặng ngay cho Thiếm một cái, thứ này ở hiện đại cũng chỉ có giá 20 đồng mà thôi, chỉ riêng việc tôi ăn cơm ở đây mấy ngày đều cũng tốn kém hơn số tiền đó rồi, đó là còn chưa tính phần của Tiểu Minh Tiễn trên thị trấn. Ông bán gạo, cho dù trong nhẫm của tôi có thì cũng không thể lấy ra. Đành nói với Chiến Ma rằng, tôi đã gọi điện cho người bạn ở Bắc Kinh, nhờ anh ta mua hộ mấy trăm cân gạo và một ít dầu ăn, chừng 10 ngày nữa là sẽ đưa về thị trấn. Lúc đó tôi sẽ lên thị trấn mang về. thì Ma nghe xong, không ngừng khen tôi bản ứng lớn, sau đó lại nhắc đến đội trưởng Lu, khuôn mặt này vẻ kêu hãnh nói. Cháu là người đầu tiên trong thôn chúng ta, được rồi sẽ hơi quay về đấy. Thiếm biết, ngài giáo không phải là người bình thường mà. Tôi cảm thấy rất xấu hổ. Mọi người làm việc mãi đến khi trời tối mới nghỉ tay. sau đó thách đèn dầu, ăn cơm. Buổi tối, tôi nhất quyết không cho thiếm ma nấu lồng lợn nữa, bà cắt mấy cân thịt bà chỉ ra kho tàu, bỏ thêm một ít khoai tây, bắt mọi người được sẻ rực. Ngày đến tôi cũng không kìm được phải nuốt một cụm nước bọt, đã mấy ngày nay tôi không được ăn bữa cơm nào có thịt rồi. Thì chú ba, tiệm ba đều lên tiếng quả trách về hành vi lãng phí của tôi, nhưng khi động đũa thì cũng không hề khách sáo chút nào. Trưởng thông trần còn gọi thêm cái hai đứa chó nội đang tuổi chơi chơi trong nhà đến. Hai đứa nhóc lại ăn uống hăng sai Lúc sắp đi còn nói với tôi, chị chúng ơi, ngày mai bọn cháu còn đến, ăn bánh chéo rồi đấy nhé. Tiệm ba nghe thấy liền quát tiếng. Tiếng ba nghe thế liền quát lớn một tiếng, khiến hai đứa nhóc sợ hại chạy biến đi. Buổi tối, tôi nằm trên giường lò kể chuyện cho Tiểu Minh Vĩnh nghe. những cuốn sách, xem tranh học chữ mà tôi men tới từ hiện đại đều xanh xanh đỏ đỏ, khiến Tiểu Minh Vĩnh rất thích thú. cứ thăm quyển sách mà lật hết lục này đến điều kia, tôi dỗ dành nó, dạy nó, cách đọc bính âm. Thằng bé ngoan ngoãn ngực đầu, tổng nói non nớt đọc theo. Tôi từng âm một, dán vẻ hết sức chăm chú. Sáng hôm sau... Nó đã thuộc nằm lòng 26 chữ cái bình âm rồi. Đến buổi trưa, tôi còn nghe thấy nó kể câu chuyện xóa đến rồi, cho đứa cháu lớn năm tuổi của trưởng thôn Trần nghe. Thằng bé này thông minh quá, khiến tôi cũng cảm thấy có áp lực rồi đây. Buổi trưa, mọi người cùng nhau ăn một bữa bánh chẹo hóa sức vui vẻ, tính cả trẻ con và người lớn, tổng cộng phải có tới hơn 20 người. Đến chiều, tôi vào trong nhà dọn dẹp sơ qua một chút, sau đó chuyển đồ đẹp vào. Đồ đạc thực ra cũng chỉ có rương thơm và vít nước là hơi to một chút, còn lại đều là mấy thứ như khăn mặt, chậu rửa mặt, vàng chải đánh răng. Mấy chị, mấy thím trong thôn đều rất hướng thú với bánh xa phòng thơm của tôi. Đưa lên mũi ngửa một khôi rồi vật đầu đi lệ. Tôi vốn định tặng họ mỗi người một bánh, nhưng nghĩ kỹ lại quyết định không nên làm như vậy. Tuy mọi người ở đây đều thật thà, nhưng tôi cũng không cần phải tỏ ra mình là người có tiền của. Lỡ lần sau người ta lại đến... Tình tôi nữa thì sao, tôi không thể lo cho người ta cả đời được. Sau khi căn nhà mới do dập xong, thì hết sức sáng sủa, từ trong từ ngoài đều được chết vùng mới. Có dại trong sân không còn lại cọng nào, cái ao nhỏ phía sau cũng đã được dọn sơ qua, chỉ là nước không được sạch lắm, nhưng dùng để dọn nước trong nhà vệ sinh thì không có vấn đề gì. Trên chiếc giường lo được trải chiếu trúc, Chỉm ba ôm hai chiếc chăn bông và một chiếc bàn nhỏ đã gãy một chân đính cho tôi. Anh Thiết Thuần ở Sát Phách tặng tôi ít củi, còn trưởng thôn Trần và ông Bảy cũng cho tôi hai túi lương thực. Chú xa lão bả thức, mang đến cái nồi và bát đũa. Mấy nhà còn lại ai cũng tặng ít đồ dung thương ngay, chấp phá tất cả thứ ấy lại. Cuộc sống độc lập của tôi coi như có thể bắt đầu được rồi. Lúc này... Trời buổi đêm còn chưa lạnh lắm, trong nhà không cần đốt xương no. Nên ngay tối hôm ấy tôi đã cùng Tiểu Minh viễn dọn qua nhà mới để chúc mừng tôi. Mọi người còn đốt một dây pháo tết ngắn, khiến bọn trẻ con trong thôn được thích thú vô cùng. Trời sau khi pháo đốt tiếp xong, có mấy đứa nhóc còn chạy tới tìm những quả pháo chết, rồi lại chạy vào trong căn nhà bếp nào đó, gắp ra một tiếng than củi đang cháy dở, sau đó đốt pháo từ xa và vùng tay ném xuống nước. Phát ra một tiếng âm thật lớn, nhìn đám nhóc ấy chơi đua, đôi mắt của tiểu minh viễn sát rực lên, khu mặt tràn đầy phải khao khát, nhưng cuối cùng nó vẫn bê một chiếc ghế nhỏ tới ngồi cạnh tôi, bàn tay nhỏ nhắn đưa lên chống cầm. Lúc thì qua sang nhìn tôi nói chuyện, lúc lại đưa mắt nhìn đám nhóc đang chơi đùa ngoài sân, tôi lo sợ nó lại sinh ra cái tính con gái, vì thế bèn kêu nó ra ngoài chơi với đám trẻ con kia, tiểu minh viễn suy nghĩ một chút, nhưng... Không động đậy, mà dùng giọng kiên định nói Cháu ở lại với cô Nói xong, hình như con sợ tôi đuổi nó đi Vội vàng bổ sung thêm một câu Đốt pháo nhỏ nổ vào tay thì đau lắm Trong lòng tôi thầm sợ hãi Nói thế, nếu không phải nó đã từng bị thương Sao lại có tiềm thức như vậy được Tôi vội vàng cầm bàn tay nhỏ nhắn của nó lên xem kỹ càng Vẫn còn mai, chỉ hơi gầy và điên một chút Không có vết thương nào Nhưng nói thật ra thì thời buổi này mọi người còn chưa giải quyết được vấn đề no ấm Muốn tìm một đứa bé béo tròn ở đông thôn quả thật chẳng phải chuyện dễ dàng gì Trái tim của tiểu Minh Thuyển cứ như được làm bằng pháo lê vậy Vừa thấy hành động này của tôi liền đóng được ngay là tôi đang nghĩ gì bè nói Vâng lừa, nhà cậu rất em chơi, đốt pháo tét, chảy nhiều máu lắm Tôi suy nghĩ một chút Liền cũng cảm thấy trò chơi nguy hiểm này không nên để tiểu minh viện chơi là tốt nhất Nhưng cũng không thể sợ bóng sợ gió như thế được hơn lũa Con trai mà không học với đám bạn đồng đứa thì sẽ dễ dàng thành thành tính cách làm ly, suy nghĩ không thông những vấn đề nhỏ nhặt, mà như vậy sẽ rất dễ xảy ra vấn đề, cho nên cuối cùng tôi vẫn để nó ra ngoài, còn nhận nó cứ chơi đùa cho thoải mái. Tôi ngồi trong nhà nói chuyện với mấy chị mấy thiếm trong thông một lát, lại lấy thêm một ít nước và hạt dưa, rồi không kìm được liếc mắt ra phía ngoài, nhưng vừa nhìn tôi liền cảm thấy đau đầu ngay, Tiểu Minh Viễn một mình đứng ở đằng xa nhìn, những đứa bé khác không hề để ý đến nó. Tôi suy nghĩ một lát, cảm thấy chỉ có hai khả năng, một là lộ trẻ con không thích người lạ, hay là bọn nó thấy Tiểu Minh Viễn còn nhỏ quá nên không muốn chơi cùng. Dù sao thì Tiểu Minh Viễn cũng mới có 3 tuổi, là đứa nhỏ nhất trong đám kia, cũng phải cao hơn nó tới nửa cái đầu. Hồi còn nhỏ, tôi cũng không thích chơi với những đứa nhỏ hơn, về bọn nó năng đất tôi bèn lén lấy từ trong những không xen ra một nắm kẹo, trẻ gọi kiểu minh vĩ một tiếng, ta thằng bé rất thính, lập tức chạy ngay đến chỗ tôi, tôi đưa kẹo cho nó, lại nhỏ giọng giảng dò mấy câu, không biết là nó có hiểu không, Trời mắt chớp chớp, rồi lật đầu mấy cái và quay trở lại chỗ vừa rồi, trong lòng tôi luôn canh cánh chuyện này, chưa được bao lâu, đã lại Muốn chạy ra ngoài xem xét, chị Thiết Thuận thấy bộ dạng đó của tôi thì cười nói Mọi người xem em chung này, quan tâm tới tiểu minh viễn còn hơn là con rụt ấy chứ Trong thôn chúng ta có ai nuôi con như vậy đâu Cho ăn no rồi vứt ra ngoài là được, nghịch ngợm thì đánh cho một trận là xong Nụ quỷ con này cứ ăn đòn sẽ ngoan ngoãn nghe thôi Tôi thường không nói gì, nếu đổi lại là đứa trẻ khác, dù có đánh cho máy sôi chắc cũng không sao Chứ thằng bé này vừa nhạy cảm vừa yếu đuối. Nói xong rồi, nhỏ xảy ra chuyện gì thì phải làm thế nào? Hơn nữa nó mới có 3 tuổi và còn ghi gò đen nhiễm. Tôi cứ nửng còn chẳng đủ làm sao nó đánh chứ. Đang lúc nói chuyện, chị Tâm Ngu đột nhiên kinh ngạc kêu lớn. Bên ngoài sao rồi vậy? Sao lại đánh nhau như thế chứ? Mọi người vội vàng chạy ra ngoài xem. Chị thấy một đám nhóc còn lại đánh nhau lọn xạc. Còn kêu gạo âm ỉ, tôi sợ tiểu minh viện bị đánh vội vàng, lại hết sức chiên vào kính trong. Nhưng vừa mới chiên vào, tôi không khỏi ngây ngồi cho đó. Thằng nhóc đang thảnh thơi đứng một tên nhìn, vừa nhìn vừa chớp chết nhai kẹo, mấy đứa nhóc khác vẫn đen ra sức đấu vế nhau, còn biết suốt cuộc là sẽ ra chuyện gì. Cũng chẳng biết tại sao, tôi luôn cảm thấy chuyện này nhất định có liên quan tới tiểu minh viện. Viên vội vàng bế nó chiên ra ngoài. đợi sau khi, toàn nhà đóng cửa lại, tôi liền nghiêm túc hỏi nhỏ. Nói cho cô, tại sao mấy đứa nhóc đó lại đánh nhau vậy? Tử Minh Thiện tỏ ra vô tội nhìn tôi. Nhị lưu tử muốn cướp kẹo của cháu, cháu liền đưa kẹo cho đại hà và ốc rên, sau đó bọn họ đánh nhau. Ôi, ông cụ non của tôi ơi!